Người kinh nó phóng sinh cá, phóng sinh chim sẻ. Chứ có thấy đứa nào phóng sinh con dế như già đâu. Già làng nghe vậy mà tức đến trợn mắt. À, dế dế cái đầu mày. Mày nhìn lại xem. Mày có thể so bì con ngải chúa của tao với mấy con dế đen dế chúi à. Chú ở đây nghe giả quát, liền vội vàng im bặt, Xoay đèn pin về chỗ mà cái thứ được già làng gọi là ngải chúa đang bò lổm ngồm ở dưới đất. Khi nhìn lại thì đúng nó không phải là con rế, thân mình của nó đen bóng, trơn nhẵn, ở dưới đuôi có hai cái râu như là đôi con rết lại không có chân. Điểu bé kêu thốt lên: Ờ con ngải? Đây đây là con ngải giống trong trong trong người của cha con." Nói đoạn nó hoảng hốt lùi lại. Chú Hần Ây nghe vậy cũng vội vàng nhảy tót về đằng sau, nổi hết cả da gà dựng cả tóc mai, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm ấy chẳng bao giờ quên nổi. Gia Lang gật gù, lắc lắc đầu. Ê đừng sợ. Đúng là nó đấy." Gia ơi, Gia "Già tha nó ra làm gì? Nó lại bò vào người tao bây giờ." Gia Lang nhìn cơ thể béo trục béo tròn của Hân nay mà khinh bỉ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 ông đã tức như muốn ngất cả đi. gương mặt của chú hẳn đây ngơ ngác. ra, ê thì tao không ngon đâu, nhiều mơ lắm. ra đừng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net